các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ trước tới nay anh luôn thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức tới anh. Khi thấy nhộng quả quả thò đầu vào phòng, anh nhịn không được mày nhíu mày. Anh không cho rằng cô có can đảm leo lên rừng của mình, nhưng mà cô dám tự tiện vào phòng của anh, đây đã phạm vào tối kỵ của anh. Anh hé mắt nhìn xem cô muốn giờ trò quỳ gì, rồi sau đó thấy cô kiễng chân, hai tay khép chặt, tự như là một kẻ trộm, đi một bước thì liếc rừng một cái. Dùng động tác hay gấc này mà bò tới bên cái giường trẻ con. Mà tiểu bối bối vốn đang ngủ ngon, vừa nhìn thấy nhậm quả quả liền hưng phấn, anh thật là muốn biết tiểu nha đầu này họ nhâm hay là họ Bạch. Sao nó vừa nhìn thấy anh thì liền khóc lên cho anh xem chứ. Anh không tự nhận rằng chính mình đang ghen tị, cho nên không thể nhịn được nữa mà lên tiếng, chờ xem nhậm quả quả sẽ đối mặt với mình ra sao. Nhậm quả quả cứng mắt, cố gắng nở ra một nụ cười thật là nhạt nhẽo. Xin chào Xong. Xong rồi, sắc mặt của Bạch Newton rất là xấu. Sợ anh sẽ hiểu lầm, cô vội vàng nói, "Anh đừng lo, tôi tôi không muốn nhà vào anh đâu, tôi chỉ muốn nhìn xem Tiểu Bối Bối đã dậy chưa thôi." Sợ anh không tin, cô còn cẩn thận giơ tay phải lên thề. "Thật đó, tôi xin thề, tôi tuyệt đối không có ý nghĩ sẽ bỏ lên giường của anh mà. Muốn bỏ thì bỏ vào ban đêm, làm gì có ai bỏ vào sáng sớm chứ." Nhậm Quá Quá nói thầm nhỏ ở trong miệng mình. Mà tai của Bách Nghiêu Tân cực kỳ thính Nên nghe rất rõ Cho nên bây giờ cô đang nói với tôi Là đêm nay cô sẽ bỏ lên giường của tôi à Nói nhỏ như vậy mà anh cũng có thể nghe thấy sao Nhậm qua qua cứng đờ cao mặt Vội vã lắc đầu rơi mở to mắt Cô hít sức bày ra bộ sáng vô tội Không có Làm sao tôi dám Sau đó quan sát sắc mặt ưu ám Của Bách Nghiêu Tân Bằng một cái nhìn sợ hãi cô nói tiếp Nếu không để tôi thề lần nữa Khỏi đi Bách Nghiêu Tân không tin được chuyện thể tốt Sau này khi không có chuyện gì Không được sự cho phép của tôi Thì không được bước vào phòng tôi Dạ vâng ạ Nhậm quả quả ngoan ngoãn cuối đầu Ra ngoài đi Cô bước về phía cửa phòng Nhưng viên cầu nhỏ thấy nhậm quả quả không để ý tới mình mà đi Há miệng kêu vài tiếng Sau đó đối mắt với Bách Nghiêu Tân Thì oa lên một tiếng trực tiếp bật khóc Thật sự là quá đùa rồi Bách Nghiêu Tân hít sâu một hơi Rồi cắn răng nói Tiệt thế, ông có tiếp bộ bởi sari. À, vâng ạ. Nhậm qua qua vội vàng ôm viên cẩu nhỏ đang khóc oa oa ra khỏi phòng anh. Anh Gia Gia Việt Thái Dương cảm thấy rất là đau đầu. Tr cháu gái đã khiến sinh hoạt của anh rối loạn, lại còn thêm một bảo mẫu không biết điều, mới chỉ 2 ngày ngắn ngủi, anh đã bắt đầu nhớ cuộc sống yên bình của mình rồi. Nhưng thần kỳ là anh vẫn giữ cô bảo mẫu ngu ngốc này lại bên cạnh mà không đuổi đi. Anh không hiểu vì sao. Dường như khi thấy đôi mắt bồ câu của cô Nhìn nụ cười của cô Anh sẽ mềm lòng Sau đó lại sẽ cho cô một cơ hội nữa Sau đó người bị hành hạ Chính là anh Bác nhiều tần bắt đặc sĩ xuống giường Rờ mặt chai đầu đơn giản Thay một bộ quần áo thoải mái màu kem Hôm nay là chủ nhật không phải đi làm Nhưng từ trước giờ không thể ngủ dậy trễ Sinh hoạt của anh rất là có quy luật Ra khỏi phòng anh đi về phía phòng bếp Tiểu bồi bồi ở trên ghế trẻ con vừa kêu y y a a, vừa ăn táo say mà nhậm quà quà làm cho. Bạch Nghiêu Tân đã thấy vỡ sáng ở trên bàn, bát rào ngô vẫn còn đang bốc khói, một cây trứng nát bét, xà lát lớn nhỏ không đều, dưới một chút nước suốt kiểu pháp đen đen, bên cạnh còn có vài loại mứt hoa quà và đứt cam. Vỡ sáng rất là đơn thẳng, nhưng Bạch Nghiêu Tân trừng cái bàn bếp vô cùng lộn sột, không chỉ có trứng xí vào mà còn có vỏ trứng, rau xà rách cà rốt, sách vụn, lại còn có vụn vụn gì đó béo ngấy Cô thậm chí còn không vứt lọ vào trong thùng rác mà để ở trên bàn. Càng không phải nhắc tới, là cái chào các hình hoa văn màu đỏ từ Italia, đáy chào đẹp đẽ, dường như đã khoác lên một tấm áo màu đen, mà bức tường trắng sạch sẽ cũng bị sổ mỡ bán ra tung tué. Sắc mặt của Bách Ngưu Tân đen đi từng chút một. Nhậm quà quà ruột như cẩy sấy, nhìn sắc mặt của Bách Ngưu Tân rồi lại nhìn theo tầm mắt của anh. Quét quà căn bếp bị cô biến thành rối lặn, cô liếm liếm môi rồi nói cẩn thận. À, tôi đã thu dọn lại sạch sẽ. Sợ anh công tin, cô lại giơ tay phải lên mà cất lời thể gian xấc, thật mà, tôi thể đó. Bạch nhiu tên thở sâu, không thể nhịn được nữa mà rống lên với nhậm quả quả. Nhậm quả quả, cô cứ đi cho tôi. Cút ư? Là cút đi đâu chứ? Đương nhiên là lăn ra khỏi phòng bếp của anh rồi, nhưng cô lại cho rằng anh muốn cô cút ra khỏi nhà mình, sợ đến mức không dám hé răng, mà viên cẩu nhỏ cũng bị tiếng quát của anh dọa sợ viên mắt đỏ lên mà ba ba góc. Dợ tiếng khóc của viên cầu nhỏ, càng khiến anh tức giận hơn nữa, cô ôm chặt cô bé chạy ra khỏi phòng bếp. Ngay lập tức, Bạch Người... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net